Chuyện, Chuyện dạy, đất, đất khách, tác, tác giả tám tình ta Chuyện thứ 21, 21.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 Nhắc lại chuyện chiếc da 56 người Bị bọn ngư phủ Thái đưa vào đảo Khô rà. Qua ngày hôm sau Theo ý kiến của những người đàn ông lớn tuổi Cả bọn đồng kéo nhau lên vùng đồi cao tìm chỗ trú thân Gia đình chủ tàu dành một chỗ mát mẻ Có bóng cây tre, có hang đá rộng Một vùng tốt khác thì được nhóm đàn ông dọn sạch sẽ Dành cho nhóm phụ nữ và trẻ em tạm trú thân Họ biểu mấy anh thanh niên tay chân nhanh nhẹn Trèo lên một ngọn cây cao vội Cắp một lá cờ màu trắng Có vẽ ba chữ SOS Để hy vọng được tàu bèo qua lại Hoặc là phi cơ có nhìn thấy mà tới cứu Trọn ngày hôm ấy Cả nhóm thì coi như được yên ổn Ngoài khơi hòn đảo Họ thấy có vài chiếc da đánh cá thả neo đậu đó Nhưng chẳng có ai bước lên bờ Còn bọn cướp ngày hôm qua vẫn không thấy trở lại Có lẽ là chúng đã hốt một vẻ thăm khá rồi Nên chúng quay vô bờ nghỉ khỏe rồi chăng? Cả nhóm năm sáu người bây giờ mới bắt đầu cảm thấy lo sợ Họ chẳng biết là số phận của mình rồi sẽ ra sao Ở một hòn đảo hoang vắng Cách biệt với thế giới bên ngoài Thức ăn và nước uống Là hai thứ tối cần cho họ Trong hiện tại Về số lương thực mang theo Thì nói nạo ngay Vẫn còn kha khá Cả mấy bao gạo Đã mang lên từ dưới ghe lẫn mà Nhưng mà khổ một nổi Hồi mới mang lên trên đảo Bị bà chủ ghe hai tiền Lén biểu người nhà Mang đi giấu hết trần mới cơm mà tuổi cướp thải cho hồi tối, cùng với ngồi cháu đoạn chia nhau hút cầm hơi, được coi đó như là ân huệ của bà đã bố thí cho bữa ăn tối đầu tiên lúc mới đặt chân lên đảo. Sáng ngày hôm sau, bà cũng nấu cháo nhưng cho những người trong gia đình của bà ăn trước, chỉ còn có chút xíu phần dư thừa bà mới cho những người khác chia nhau để hút. Nếu mà có ai hỏi xin thêm. Khi bà lắc đầu biểu là không còn gì hết. Túng quá nên những anh thanh niên khỏe mạnh đành phải nhịn ăn, nhường phần cháu loãng lại cho những phụ nữ, người già và em nhỏ. Mấy anh này nghĩ là họ có sức dài vai rộng, nên chia nhau tặng mát tìm nguồn nước cùng sao rác để dặm vô thêm. Vì các chất lỏng bổng của cháu trong bất tử từ ngày hôm qua đã tiêu quá đâu từ hồi đời nào. bà chủ ga này tên là hai tiền vốn là một người giàu có nhưng bà hạ tiện keo kiệt có tiếng khi còn ở quê nhà bà ta có hai thằng con hiện đang định cư tại mỹ nghe tụi nó viết thư về nói là hễ khi nào bà tới đảo là sẽ được bảo lãnh qua mỹ liền bây giờ bà đã tới đảo rồi thì đường đi đến mỹ chẳng còn bao xa Trong bụng bà đã tính như vậy Nên sẵn ban dòng máu kinh người Bà càng lên mặt gấp bội Từ xưa tới nay Trong mắt của bà Chẳng có gì khác ngoài tiền Còn trong đầu của bà Thì chẳng có chữ nào là chữ nhân câu nghĩa Chỉ có tiền Và tiền mà thôi Với bà Tiền là trên hết Thật là đúng với cái tên đi đôi với bản tính Bản tính bất nhân đó Càng đậm nét hơn khi mà hoàn cảnh đã đưa bà trở thành một nhân vật quan trọng. Mà không quan trọng làm sao được chứ? Dọn thử chung quanh chỉ thấy toàn cây rừng và núi đá. Có cái gì để ăn đâu chứ? Trong khi mà năm mươi sáu cái bao tử đạt teo héo kìa, họ chỉ biết trông cậy vào mấy bao gạo còn lại của mình để sống. Đã đặt chân lên cái hòn đảo tử thần này rồi mà bà ta đâu có biết. Cứ tưởng rằng là mình sắp được đi Mỹ tới nơi, nên mình thầm trong bụng. Nhưng khi nhìn lại cái viễn ảnh đói ăn trước mắt, thì bà đắm ra lo lắm. Cả gia đình bà trên chiếc ghe này gãy luôn đám anh em họ hàng cùng đàn con cháu nhèo nhóc là gần 15 mảng. Phần còn lại thì toàn là khách. Bà nhẩm tính là 15 người trong gia đình mình với cái số thực phẩm còn lại. Nếu mà ăn dính dính cầm hơi, thì cũng có thể kéo dài được một vài tuần lễ. Chỉ cần một vài tuần lễ thôi, rồi sẽ có người đánh cứu là mình sẽ được đi Mỹ. Vậy thì ngay từ bây giờ, mình phải biết chắc vót tiện tặng để chờ qua Mỹ chứ. Để đề phòng đám người đói mèo kia, nếu mà bị đói quá có thể làm liều, ăn cắp số gạo mang theo của mình. Nên bà biểu đám con cháu mang số gạo đó cất vào một khe núi. Rồi thì gia đình của bà chiếm trọn khu vực khe núi ấy để làm giang sơn riêng. Nơi giang sơn này là khu vực bất khả xâm phạm. Bà ta nghĩ rằng số khách đi trên ghe của mình tuy họ đã chung đủ tiền và vàng rồi, nhưng bây giờ số tài sản ấy mình đã bị cướp phép sạch hết trọi. Mình bị xui mà họ cũng bị xui. Bà hay tiền cho như vậy thì kể như là quầy cả làng. Nên bà đã phủi tay cái rẹt. Bà tuy là chủ ghe, nhưng không cần phải nuôi cơm nuôi cháo ai nữa hết. Đó là nói về những số khách đi trên ghe. Những người này có ăn có chịu với bà cho nên bà phải bận tâm suy tế tính lùi. Chứ còn bốn con nhỏ lã quắc là quơ kia, bị bọn cướp đuổi lên đảo. Rồi họ nhập chung với số người trong ghe của mình. Không lẽ bây giờ bắt mình nuôi chúng nó nữa hay sao chứ? Bà tự hỏi rồi quyết định cái rụt. Hỏi khách thèm bận tâm tới cái ăn cái ở của bốn con nhỏ xa lạ đó nữa. Thế là sáng ngày hôm sau, mấy người khách thì còn được bà bố thí cho chút đỉnh. Còn xuyên với bốn cô gái của nhóm út đẹp, không được bà chủ ghe cho ăn uống gì cả. Đã không cho ăn thì thôi. Thằng này bà còn nói bóng nói gió này nọ, bà biểu <cười> cơm gạo ở đây đâu có ai dư mà đi nuôi mấy người không quen biết, <cười> bốn cái con nhỏ đó bị hiếp sắp chết tới nơi rồi, ăn không ăn gì thì tụi nó cũng chết hết chứ sống bằng sao nổi mà sống chứ, gạo của tôi, tôi chỉ để nuôi khách trên ghe của tôi thôi. Của dư đâu mà cho mấy người lạ quơ là quát đó. Ông chủ ghe nghe vợ mình ăn nói cái kiểu thất âm đức ấy thì rất lấy làm phiền. Tuy là ông phiền trong bụng, nhưng nào có dám lên tiếng, bởi vì cái tánh của ông xưa nay chẳng bao giờ dám trái ý bà nhà. Còn những người đi chung ghe thấy như vậy, họ cũng đâm ra bất mãn dữ lắm. Dù cho bất mãn, nhưng họ nào có làm được cái gì ở đâu nè. Khi mà sự sống còn của mọi người, đều trông cậy vào nồi cháu đoạn cầm hơi của bà ta. Thấy mình mở hơi, mà chẳng có ai dám hó hé gì hết, nên bà ta được mời làm tới. Bà nói nhiều câu, làm đụng chạm tự ái người ta hết sức. út đẹp, đâm ra tuổi nhục, dù bụng đói rã ruột, nhưng nàng quyết định là từ nay, không thèm nhờ cậy đến con mẹ hai tiền tầy nữa. trong nhóm thuyền nhân bất mãn chủ ghe đó có hai anh thanh niên tên tư bảnh và út bình họ thuộc loại ngang ngạnh và nóng tánh nghe mụ hai tiền nói theo cái giọng sốc không thì tức chịu không nổi nên tư bảnh vương tới đứng chống nạnh trước mặt bà chủ ghe mà rằng bà hay bà đừng có nói như vậy trước người ta bị nạn mình thấy tội nghiệp không giúp cho người ta cái gì được thì thôi đằng này bà lại chủ ẻo là số muộn gì cũng chết sao bạn nói thất đức bất nhân quá vậy bà hai? Năm ngộ là cô con gái lớn của hai tiền vội bên mẹ lên tiếng sĩ vả từ bảnh liền. Hơ! <cười> Cái thằng nhóc này, mày, mày đặt dạy đời người lớn hả mày? Có giỏi á, thì mày đem mấy con nhỏ đó đi cho phút con bắt tao đi. Hơ! <cười> Đúng thiệt là một lũ báo đời mà. Má tao nói phải đó đà. Ai mà có côn gạo dư thừa đâu, Mà nuôi mấy con nhỏ bá dơ bá dách đó chứ. Đúng là mẹ nào con nấy, Cái giọng lanh lạnh của năm ngộ thì y chang như bà hai tiền. út Bình đứng gần đó, nóng mũi, nhào tới, Định sáng một bạt tay vào mặt thì cho hả hơi. Nhưng chắc vì kịp suy nghĩ hảo hứng không nên đánh đàn bà, Dù chỉ là một cái bạt tay, Nên anh dừng tay mà hầm hầm, Chỉ mặt nằm ngộ mà quá nhiều sấm Cô hãy liệu hồn mà im cái miệng lại đi Cô được may mắn hơn người ta Mà không biết thân còn dở cái thối kinh khi này nọ Quay chừng ông trời ống phạt á, Sẽ tới phiên cô đó Bà hai tiền ông ổng cái miệng chú tréo lên Chú mẹ hai cái thằng chết dịch Sao mày dám rửa xả con gái tào hả Từ bây đâu? Sao đứng chần chân đó mà dờm Không nhào tới, đập cho tụi nó một trận cho biết thận còi Đợi ta phải lên tiếng nữa, phải không? Trong ý của nữ chúa đảo hai tiền này, là biểu cái đám thuyền nhân cùng nhà vô làm thịt hai thằng nhóc, dám hỗn xược với con gái của mình. nhưng lệnh của bà thì nào có ai thèm nghe đâu. Bởi trong bụng đa số của người hiện diện chung quanh đây, đâu có ai ưa bà nữa, họ chỉ cười khinh khỉnh, Rồi thì giặt ra ngồi dòm như đang coi một tuần hát hấp dẫn. Bà hai tiếng tức cành hông cho nên là hoàng hoàng. Thiệt á, toàn là một lũ báo hại ăn cơm ủa, uh, uh, uh, uh, anh cháu của tao mà phản lại, tôi nè trời. Nói cho mấy người biết kể từ cái giờ phút này, cháu cũng không có phần để cho mấy người ăn nữa đâu. Tính ra thì đám con cháu của bà cũng có vài tay thanh niên. nhưng họ thấy ai nấy coi bộ hì hộm dữ dằn quá nên đành im re tới khi bà hai tiền quay lại trừng mắt như ra lệnh cho chúng thì chúng co đầu thục cổ hết trọi bà chủ ghe tức anh ách nhưng chẳng biết làm gì mẹ thiệt đúng là một lũ trùa rút đầu chỉ giỏi có cái nước ăn khi đụng chuyện thì thằng nào cũng nhát hít bà liếc chung quanh tìm ông chồng nhưng chẳng thấy Bà mới nhớ ra hồi nãy đã biểu ổng sách thùng đi xuống méo biển để đải hột xoàn, Chẳng biết có hay không mà nãy giờ chưa thấy ổng trở lên trình diện với mình. Nhớ lại một chục viên hột xoàn, tài sản còn lại của gia đình bà, vì muốn qua mặt cướp Thái Lan, nên lúc dưới ghe, bà chia ra cho mấy mẹ con mỗi người nuốt một mớ vô bụng. Nhờ vậy mà số tài sản ấy vẫn còn đâu đó trong bộ tiêu hóa của mấy mẹ con bà. khi lên đảo, đương nhiên sau một hai ngày, những viên kim cương cứng ngắc đó đâu có thể nào tiêu hóa được? Không tiêu được thì sớm muộn gì chúng cũng sẽ tuôn ra thôi. Bởi vậy bắt đầu từ bữa nay, ai nhịn đói thiệt thay cậy họ. chứ mẹ con của bà phải có bổn phận ăn cho thật nhiều, ăn nhiều để tống hết chục viên kim cương ra đó mà tội nghiệp cho ông chồng bất lực của mụ chủ ghe. Sáng sáng phải làm bổn phận công dân, là sách cái thùng gia sản ngầm của mấy mẹ con bà thải ra, mà xuống mé biển, núp vào chỗ nào vắng vẻ, để đại, để giọt, tìm hột soạn. Năm mươi sáu người vừa tới đảo chiều hôm qua. Sáng sáng hôm sau thì bị cái vụ, mụ chủ ghe nên nội bộ chia rẽ. Họ chia ra thành nhiều nhóm, chọn riêng cho mình một chỗ để tránh nắng tránh mưa, và bung ra đi tìm cái ăn. chỉ có nhóm chủ ghe hơn mười lăm mạng thì khỏe re họ chiếm một cái gian sân biệt lập ngay khe núi sống vô tư nhàn rỗi với số gạo cất giấu hai hảo hứng tư bánh út bình lên tiếng phản đối chẳng những không giúp ích gì cho bốn cô gái ngược lại suýt chút nữa đã ấu đã tùm lum và báo hại mọi người dù phần ăn không đủ trắng kẻ răng nhưng cũng bị bà chủ ghe cướp lường. bà hai tiền quả thật quyền uy giống y như nữ chúa đảo úc bình và tư bảnh cũng thuộc loại ngang ngạnh đâu có vừa gì bà chửi họ thì họ cũng chửi bà là độ thất nhân mất đức chửi cho đã đời rồi xách áo nhập bọn với úc đẹp đám sáu người trước lạ so quen rủ đi tìm một cái hàm núi cách xa bọn người chung ghe một đổi rồi an dinh hà trại tại đó như đã biết đẹp tuy bị hải tặc quần thảo mấy trận ngất ngư nhưng viên nữ tướng tài ba của nước việt chỉ sau một đêm một ngày nghỉ ngơi thì đã lấy lại sức lực cô gái đồng cảnh tên liễu bây giờ cũng có mòi hơi khỏe lại nhóm sáu người hài lòng với cái hang động này nằm úp trong một rừng cây um tùm cạnh triền dốc thoai thoải Thế hai thanh niên vì lên tiếng bên vực cho mình mà bị họa lây nên úp đẹp lấy làm ái náy, nàng nói: "Tuổi em bị hoạn nạn, người ta hỏng thương xót chút nào hết, lại còn nặng nhẹ là cái quân này quân nọ, nói thiệt là cũng buồn. Nhưng mà nhờ có hai anh biết thông cảm nỗi bất hạnh của tuổi em, cho nên tụi em thấy cũng đỡ tuổi biết là bao nhiêu. Nhưng mà làm như vậy thì thiệt là báo hại hai anh quá đi." Bây giờ người ta hỏng cho hai anh ăn nữa, rồi thì làm sao đây chứ? Úc Bình vừa gom cỏ lót chỗ nằm cho mấy cô, vừa nói. Ôi sợ cái giống gì cô ơi, có chết đói đâu mà cô lo. Tôi đã nhắm rồi, ở đây nói cơm gạo thì không có chứ trái cây thì thiếu gì. Tụi tôi đi ruộng lát là ăn tới mai luôn đó cô. Mà thiệt, buổi chiều hôm ấy... Hai anh chàng xông xáo lo đi trèo cây hái trái. Tìm trái để ăn thì đâu có gì là khó với mấy tay sống ở vườn. Có nhiều loại cây lạ, nhưng hãy thấy trái bị rơi ăn rụng đầy, là biết thứ đó người mình ăn được không sợ chết dại. Hai người đi một lúc mang về cả đống. Thế là cả bọn có cái dằn bụng đỡ đói. Lúc tối đến thì hai chàng làm hai tên quân hầu. nằm ngoài gác cửa để bốn cô yên ngủ bên trong hàng. Đêm ấy hai cô yếu nhất là Lan và Hồng, bỗng dưng sốt mê man và nói sẵn không dứt. đẹp cùng liễu thức trọn đêm với hai cô nhưng chỉ ngồi mà lấy mắt nhìn thôi chứ biết làm sao bây giờ. tới lúc mệt quá ngủ quên, sáng ra vừa chợp mắt thì nhìn thấy hai cô bạn đồng cảnh của mình. chỉ còn là hai cái xác không hồn đẹp và liễu sợ biến hồn nhưng hoàn cảnh đã biến cho hai cô gái như trở thành chai đá hai cô cùng bảnh và bình lo xếp đặt cho hai người bạn đường bất hạnh của mình nằm ngay ngắn rồi lấy cây đá che chắn kín đáo cửa hang huyệt mục của hai cô gái xấu số, số là cái hang đá mà họ đã ngủ đêm qua Mới quen nhau đó rồi, lại xa nhau đó. Hai nạn nhân còn sống sót, ngậm ngùi, lầy bốn lầy, gọi là vĩnh biệt, hai đồng cảnh xấu số Bến tự do của hai cô là một huyệt động ôm lấy hình hài, và gió đại dương sẽ ru linh hồn hai cô trong giấc ngủ thiên thu, nơi đất khách. trở lại gia nhập với nhóm người của bà Hai Tiền nên út đẹp và liễu cùng út bình và Tư Bảnh đành rời bỏ hang động để lần lên trình đồi mục đích của bốn người lạc loài này là tìm trái cây rừng hoặc rau cỏ hoặc củ chuối để có cái ăn mà sống Tư Bảnh và út bình là hai thanh niên miệt vườn tướng tá vạm vỡ như trâu cùi hai người diều hai cô bạn mới quen đi lần theo dốc thoi thoải của trình đồi và cứ thế họ càng lúc càng đi lên rồi bỏ đám người cùng ghe một khoảng xa lắc rau ở đây cũng tương đối nhiều cây mọc hoang thì vô số có nhiều loại cây bảnh và bình không biết nhưng quen nhất thì có cây vông và cây bình bát hai anh chàng biết lá vông và bình bát là hai thứ lá có thể ăn được nên định bụng nếu tới lúc không tìm ra trái cây thì hai thứ lá này cũng tạm giúp cái bao tử Qua cưng đói, trực tư bảnh, dòm thấy có con rít bò ra từ một hốc đá. Cha mẹ ơi! Loại rít núi bóng người và to như chiếc đũa bếp. Hắn nhanh nhẹn lấy cày đập một phát, con rít chết tươi, rồi biểu bảnh đốt lửa lên nướng ăn thử coi ngon dở thế nào. Bảnh và bình là hai bợm giền nên lúc nào trong tuyết của họ cũng thủ sẵn cái hộp quẹt. Có lửa thì dễ ợt, gò một mớ cỏ khô, nướng liền con rít. Không ngờ thịt rít núi lại ngon một cách lạ lùng đến như vậy. Ban đầu đẹp và liễu, phần sợ phần gớm, không dám ăn. Nhưng nếu không ăn thì sẽ chết đói, nên cắn thử một chút. Thử được một chút lại thấy ngon ngon, rồi được trớn, hai nàng càng mạnh miệng, ăn luôn không ngừng. Thế là hai anh thanh niên chia nhau ra sụp tìm, trong hốc đá kẹt cây, bắt thêm vài con rít nữa. Trong lúc săn rít, họ phát giác ra thêm, ở đây còn có bò cạp, rắn, kỳ đà và chuột rừng nữa. chuột rừng ở đây sống cả đàn lúc nhất, con nào con nấy to bự dền dàng. Kết quả của buổi săn mồi đầu tiên trên đảo Hoang là bốn người được một bữa thịt nướng no cành. Có ăn, tất nhiên là có sức, họ bèn đi lần lên nữa, thì nghe có tiếng nước chảy róc rách. Bốn người bương rít về hướng đó, tìm thấy một dòng thác con con nước mát rượi. Thế là từ đây, hai cặp nam nữ mới quen, bị bà chủ ghe bỏ rơi này, không còn lo đói khác nữa. Đói thì có rắn rít và chuột rừng, khác lại đến còn suối kìa mà uống, mà tắm rửa. Của thiên nhiên vô cùng tận mà lo gì? Lại thêm được một ngày yên ổn trôi qua, sáng hôm sau, đẹp và liễu ở lại trong một hốc đá cạnh con suối, còn bánh và bình thì đi săn tìm thức ăn. Hôm nay vừa leo lên chỉ một đổi thì họ lại phát giác ra lắm việc lạ lùng. Nhiều lòn tóc phụ nữ rơi rớt vì gió thổi còn vướng víu trong khe đá lùm cây. Một vài dòng chữ nguệt ngoạt bằng thang viết trên vách đá. Bảnh chỉ chờ bình rồi quả quyết nói. Ê, thôi đúng rồi, tôi dám chắc có nhiều người Việt của mình đã từng ghé qua đảo này rồi ông ơi. Đoạn, hắn chỉ một mô đất thấp lẹ tè rồi nói tiếp. Ê kìa, kìa. sao cái mô đất này dòm giống cái mã chung ai quá vậy ta? Lời còn chưa dứt thì anh ta bương rít lại coi cho kỹ. Một viên đá nhỏ bề mặt tương đối bằng phẳng được đặt nơi đầu mô đất với dòng chữ sơn trắng hơi lu mờ, nhưng bảnh vẫn có thể đọc được là Nguyễn Thị Lệ, 16 tuổi. Hai anh chàng giật mình đánh thoát thì ra đây là ngôi mộ của một người con gái Việt Nam bất hạnh nào đó đã đến đây và vĩnh viễn nằm lại. Phát giác ra nhiều điều lạ, nên hai anh chàng quên cả việc săn lùng thức ăn, vội chạy về kể lại cho đẹp và liễu biết. Với hai ba con chuột, cùng vài con rít mới bắt được, họ định bụng để lại hết cho hai cô, con Minh thì tiếp tục đi dò thám hòn đảo để coi còn phát giác ra gì nữa không. Thức ăn thì có sẵn, chỉ khi đói thì cứ nướng lên mà ăn, còn nước thì có con suối bên cạnh đó rồi, lo gì hai cô bị chết khác. hai anh chàng có máu thám hiểm biểu đẹp và liễu ở đó đừng có đi đâu coi chừng bị lạc dặn xong thì thẳng một lèo dông tuốt đã quá trưa nhưng chưa thấy về đẹp và liễu xuống suối làm thịt mấy con chuột đem đi nướng định đợi bọn họ về rồi cùng ăn luôn một thể đợi lâu quá nên đói bụng hai cô bèn ăn một phần tới xế bóng cũng chưa thấy hai anh chàng bảnh và bình trở về thì càng thêm nóng ruột hai cô gái ngồi mà mắt cứ để đằng xa Cứ thấp thỏm trong chừng, trong bụng bắt đầu thấy lo sợ. Mặt trời đã ngã trên chết, trên trời không một gợn mây, dài cơn gió biển thổi vào, lào xào cây lá. Trong cái âm thanh đơn điệu của buổi trưa vùng hải đảo, chợt hai cô nghe có tiếng nói chuyện lao xao và tiếng bước chân rộn rã. Có người đến, nhưng không phải là bình và bảnh trở lại. Nhóm người kéo tới đây là đám con cháu của bà chủ ghe. họ ăn no đủ nên sức khỏe phục hồi nhanh chóng nằm một chỗ thì buồn chán quá nên rủ nhau leo lên trên núi mà chơi vô tình nghe tiếng nước chảy róc rách nên tò mò lần tới đám này có tới bảy tám người trong số có năm ngộ và bảy chi hai cô con gái cưng của mụ chủ kia hai tiền năm ngộ dùm thấy út đẹp và liễu thì cười mai mỉa liền <cười> Tưởng đầu mấy đứa chết mất đất rồi chứ? Ai già còn sống sợ sợ ở đây? Còn hai cái thằng khốn nạn kia đâu rồi ha? Liễu trừng mắt nhìn thị, nhưng không đáp trả. Úc đẹp sẵn trong bụng chẳng có ưa gì cái đám người từng xài sể mình thậm tệ. Nếu họ im thời thôi, chớ nói năng cái kiểu móc họng người ta đó thì làm sao nàng nhẫn nhịn cho nổi, đẹp xỉa xói lại ngay. Ngu sao chết đặng cho có người mừng? Mà tôi nghĩ, tụi tôi giàu có sống hoặc chết đi nữa thì cũng đâu có mắc mớ chỉ tới mấy người chứ. Sao mấy người cứ bám theo tuổi tôi như cái đám cổ hồn sống vậy, không biết nữa. Năm ngộ vẫn sanh mặt nhưng chưa tìm ra câu nào thuận để trả treo lại. Câu ả ngó quanh chật dầm thấy đống trò thang đã tắt. Trên đó còn có hai con chuột nướng và ngậy cùng một con rít chưa nướng. Cô ta phun nước bọt phèo phèo và nhăn mặt nói Thiệt là cái quân mọi gợ, tới cả gắn gấp chuột bọ mà cũng hỏng chưa. <cười> Đồ cô hồn sống hả? Để tao đập đổ hết coi tụi bay có nhịn đói nhăn găng không cho biết. Lời còn chưa dứt thì thị đã quơ một nhánh cây rồi nhằm cái bếp giả chiến của út đẹp mà đập túi bụi khiến tro thang đất cát bay lên mù trời. Thầy còn hung hăng co chân đá tung hai con chuột nướng bay cái vèo xuống dốc đá rồi cười ha hả, cười xong quay lại biểu mấy gã thanh niên đang đứng chung quanh. Mấy thằng bay đuổi cổ hai con nhỏ bệnh hoạn này đi chỗ khác cho khuất mắt tàu. Ở đây mát mẻ, lại có cây suối, nhắm thế mình dọn đồ lên đây ở tốt hơn dưới kia, vừa có nước tắm rửa giặt vũ nữa. sau cái lần cũng vì bà hai tiền không muốn cho nhóm thiếu nữ khác ghe đeo theo ăn bám mà xanh chuyện cãi cổ rùm trời với bình và bảnh bị hai anh chàng sĩ giả nặng nhẹ trước đám đông cho nên năm ngộ hậm hực trong bụng cô con gái bà chủ ghe xanh lòng oán hận đám út đẹp lắm may là nhờ mấy bữa này đẹp trút lên trên lưng chừng đồi thị tìm không thấy nên mới yên thân bữa nay vô tình gặp lại mà không có mặt của hai thằng hát ám đó ở đây thì năm ngộ mừng lắm oán xưa thù cũ chất chồng cứ thẳng tay thanh toán đánh thì nó cho ngay thì không dám chỉ quậy phá cho tụi nó mất miếng ăn rồi đuổi đi chỗ khác như thế cũng đã mắc bụng lắm rồi đụng tới ai thì không biết chứ đụng tới mẹ con của bà thì bà cho tụi này không có một ngày yên Úc đẹp và liễu bị nhóm năm ngộ ỷ đông hiếp yếu, đuổi đi lang thang trong rừng. Hai nàng con gái Việt Nam lần đầu tiên bị rơi vào một hoàn cảnh hết sức thê thảm, đã bị bậm dập thân xác vì lũ ngoại nhân khốn nạn Thái Lan, rồi bây giờ tới phiên người đồng hương xử tệ. Cái đau của thể xác còn có thể mau lành, chứ cái nhức nhối của đồng cảnh gieo cho thì môn đời không thuyên giảm. Hai cô cứ nhắm phía trên đỉnh đồi mà trèo lên mãi. Nhờ lẫn trong rừng cây bạc ngàn, dốc đồi thôi thoải nên hai nàng đi lên mà không thấy khó khăn gì mấy. Đẹp đón bình và bảnh chắc cũng đi thăm dò trên ấy, nên yên tâm nếu mình cứ đi lên hoài chắc thế nào cũng gặp được họ. Hơn nữa, lên trên ấy mình tạm thời tránh được cái đám người hung hăng của năm ngộ, tránh càng xa chừng nào tốt chừng nấy. Nhắc lại hai anh chàng Việt Nam both people, Binh và Bảnh, khi căn dặn Úc đẹp và liễu láp giáp vài câu, rồi thì cứ phía trên đỉnh đồi mà bương riết. Họ trèo lên, đứng ở một chỗ tương đối trống trải, có thể phóng tầm nhìn lên đỉnh đồi, không cao lắm trên kia. Trước mắt họ, sừng sững một ngọn hải đăng được đặt ở một nơi cao nhất hòn đảo, Bảnh đưa ra ý kiến. Đâu mình thử leo lên trên đó coi có gì lạ nữa không? Thế là cả hai như con vườn, nhảy nhót leo trèo lên để mò lần vào một vùng cao nhất. Qua khỏi một khoảng cây rừng rậm rạp, thì họ trông thấy một cái nhà ẩn hiện phía trên cao chót vót, nơi đỉnh đồi. Khi cố sức trèo lên tới nơi, thì hai anh thuyền nhân mới ngộ ra. Nó không phải là cái nhà, mà chỉ là một căn tròi nhỏ, giống như cái lô cốt được xây bằng gạch. À! thì ra đây chính là nơi được dùng để đặt ngọn hải đăng duy nhất cho hòn đảo. Tư Bảnh và Út Bình lần mò vào bên trong cái lô cốt. nhờ giữa trưa nắng chói chang nên họ có thể nhìn rõ mọi vật hết thảy. Lần lóp phía dưới nền còn có một đống bình gas để dùng trong việc đốt cháy ngọn hải đăng. Trung quanh bốn bức tượng có cái lô cốt đầy những vết tích còn lưu lại của những người đến trước. Những dòng chữ viết bằng than chăn chịt trên vách tường toàn là chữ việt tuy bị gió bụi thời gian làm mù mờ đôi chút nhưng cả hai vẫn có thể đọc được đọc sơ qua một lượt thì bảnh và bình ngộ ra đây là những kinh nghiệm của những người tới trước đã ghi vào đây hầu người tới sau đọc nó mà biết để đề phòng hai anh chàng việt nam đọc tới đâu thì đổ mồ hôi hục tới đó nào là những lời căn dặn như đàn bà con gái tới đây thì phải mau mau cắt tóc để giả trai hoặc lập tức tìm cách lủi trốn trò màu ở trên núi đá hốc đá mé biển hoặc trong rừng cây thâm u chỗ nào cũng được để tránh bị hãm hiếp bởi những tên hải tặc thái. Bây giờ thì út bình và tư bảnh mới vỡ lẽ hèn gì trên đường đã nhìn thấy tóc của phụ nữ còn vững víu tầm lưng trong kẹt đá gốc cây. hai người hốc khoảng, bằng nhau phải cấp tốc xuống núi để thông báo cho mọi người phải lủi trốn cho mau, kéo bọn cướp kéo tới ách chết hết cả đám. Chẳng biết lây khoai làm sao mà hai người quên mất lối về, lại bé sang một hướng khác mà buông xuống. ở đây cũng có sườn núi thoi thoải nhưng sườn cái bạc ngàn nên vô phương tìm ra hướng cũ. Biết mình lạc lối Nên hai chàng cố bương gai gốc Nhắm hương phía dưới bãi biển Mà tuôn xuống đại Cuối cùng rồi cả hai cũng nhìn thấy Bãi cát mé biển nằm ngay trước mắt Khi mới vừa chạm chân lên bãi cát nóng hổi Thì Úc Bình Và cũng như Tư Bảnh Thấy đều giật mình đánh thót Mới đọc những dòng chữ cảnh cáo Về nạn hải tặc Thái Lan Thì bây giờ lại đụng đầu với chúng thiệt rồi Nằm gã Thái Lan Mặt mày bậm trợn đang đứng trắng ngàn ngày trước mặt. Chỉ dòm thấy cái tướng hì hợm của thằng đứng gần nhất, cũng đủ biết họ sắp ăn tươi nuốt sống mình rồi. út bảnh, trời xanh tánh ngàn bướng, biết thế nào bữa nay cũng không thoát khỏi cái chết, nên buộc miệng phát chửi lên ổm tội. Ngoài ông ấy thằng Thái Lan khốn kiếp. Tướng câu chửi sữa của mình tung ra, chắc tụi nó chẳng hiểu nền bảnh quơm. tay chụp một cục đá thẳng cánh quăng đại vào đám cướp thái. nào ngơ khi cánh tay chưa kịp đủ chớn để buông hòn đá thì một trong năm thằng thái đã nhanh như con sóc nhảy bổ tới vật bắn ra và đè lên người. thằng thái lan này mặt mày hung tượng và ra tay nhanh quá khiến cho anh thanh niên còn lại là út bình tuy là một cá ngang ngạnh cũng thấy chột dạ nhưng mà bạn bè gặp nạn mình không lẽ đứng lấy con mắt ngó sao? Nghe người ta hay biểu là cái gì có phước cùng hưởng, có nạn cùng chia, mới gọi là anh em tốt. Bình không suy nghĩ thêm. Thấy thằng Thái Lan đang trống mồng, đè bạn mình lăn ra, thì nhúng người nhảy lên thi chuyển một cú sông vì thần tóc. Nhắm cái lường như tấm thước của nó mà phóng tới như dòng. Nhưng người của Úc Bình mới vừa nhấc lên khỏi mặt cát nóng, thì toàn thân như bị giật mạnh một cái, rồi trở nên nặng chịch, đánh ịch xuống đất cái rồng. có cánh tay ai từ phía sau kéo lại khiến cho gã té lăn đùng ra khi cú sổng vị chưa kịp ra đòn bị té một cái đầu điếng nên bình nổi gió kịp quay nhìn lại thì thấy một thằng Thái Lan đang đứng dạng chân nha răng nhìn mình cười cười nhớ lại lúc nhỏ cái mèo đánh lộn bị thua hay dùng cát hoặc đất ném vào đối phương bình bèn dùng hạ sách của tay nắm một nắm cát định tung vào mặt thằng thái lan đang cười cười chọc tức kiệt nhưng tiếng là chói lói của tư bảnh làm cho hắn kịp dừng lại nhắc lại tư bảnh tuy bị đè nhưng là một đứa ngàn bướng trật đời nên dù lâm nạn mà không chút bối rối biết là thằng thái lan này có võ nhưng nghe thì nghe sao chống lại nổi mấy thằng liều đang muốn thí mạng của như mình Nghĩ vậy, cho nên anh ta cố gắng hết sức để lăn người giải thế khóa cổ của tên cướp. Nhưng khi xoay ngang, thì nhìn thấy cánh tay mùng ô của gã có mấy chữ xăm đen thùi lùi. Chỉ nhìn thoáng qua mấy chữ xăm bằng mực tàu, rõ ràng có bốn chữ. Thế thiên, hành đạo. Chữ Việt thì tức là chủ nhân của cánh tay này là người Việt rồi. Nếu là người Việt, Thì đâu phải tôi cướp Thái Lan Từ bảnh giật mình Chửi thề lên một tiếng Ôi mẹ Người giết mình không đấy mà Tập thứ hai Một tuổi cách đến đây là trên Các bạn viết các bạn Với tập thứ hai